Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nghe vậy mới sụt sùi Thời các cụ nhà ông Định, hóa ra là làm việc gian, chỉ điểm cho quan Tây nó bắt bớ dân mình. Rồi làm tránh tổng địa chủ ác lắm, giết người như ngóe. Đến mấy đời gần đây nhà ông Định lại còn làm thêm cái nghề sát sinh, đâm gia nghiệp lại trồng nghiệp chất cao như núi. Thành ra nó phủ xuống mà nhà này chết oan. Thầy ơi Bà đối bà ấy cũng về rồi đấy Đang chịu hình rồi đấy thầy à Cậu thầy nghe xong bấy giờ mới vỡ lẽ Bảo làm sao Nhà ông định Rồi cả cái họ này Ma quỷ nó ra vào cứ như là đi chợ Lộng hành là như thế Mà không thấy bóng dáng của gia tiên về vuốt ve che chở gì sất Cậu lại hỏi bà thêm vài chuyện Rồi cho bố con nhà ông ấy nói chuyện cùng Ở bên này Cậu Tẩy bắt đầu tra xem Ngày sinh tháng đẻ của ông Định Có tên trong sổ không Cậu đứng lên châm thêm vài nến nhang Rồi gọi vong ông Định lên Một lát sau vong ông Định Đã được áp giải về Ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở ngoài cửa Cũng vừa đúng lúc Vong của bà ấy hết thời gian hoàn dương Lại phải đi Cả nhà bị dịn Liền khóc lóc ôm nhau Chia tay không rời Còn chưa kịp để cho lão đồng Hồi dương thì vong của ông Định đã nhập vào luôn, đã lăn ra kêu than mà khóc lóc. Thầy ơi, thầy, thầy ơi, thầy cứu con, con đau lắm thầy ơi. <cười> Cậu thầy vẫn cứ điểm đạm nhai dầu, rồi nhìn ông Đồng mà hất hàm. Ông Định phải không? Thế bây giờ đã biết sai trở ạ ông đồng quỳ xuống mà lạy cậu tẩy lê lẹ, thầy ơi, con xin thầy, con lạy thầy, thầy cứu con với, con xuống dưới đấy bị nhốt vào ngục khổ lắm thầy ơi. Cậu tẩy ngồi bên nghe rát tay, xua xua tay, không cứu được, ấy là cái luật trời rồi. Thế bây giờ ông nói cho tôi biết là tại sao con gái ông nó lại hóa quỷ Thế ma quỷ về quấy phá ra tiên nhà ông Ở đâu? Thế sao không mà về mà che chở cho con cho cháu? Ông định nghe đến thế thì ngã lăn ra Trong thân xác của ông đồng Mồm chu choa lên như đứa trẻ con Thầy ơi khi là nghiệp xuống mà Đời cha ăn mặn đời con khát nước Cậu gia tiên sinh thầy làm điều thất đức Bị đọa ngục chịu hình Ngay cả tôi mới xuống Cũng bị ném luôn vào ngục số 5 rồi thầy ơi Cậu tẩy nghe xong Thì chố mắt nhìn ông đồng Cái gì mà ngục số 5 Cái làn liệt hỏa ở dưới địa ngục có phải không Ôi dồi ôi Thế có phải như thế là vừa nóng Lại vừa có nhiều trâu bò nó dưỡng đạp lên phải không Đấy tôi bảo mà cái tội sát sinh mổ trâu mổ bò mà còn không biết tích đức làm thiện nó mới thành ra như thế đấy lão đồng mới ngồi bật dậy túm tay cậu tẩy nước mắt tèm lem thầy ơi thầy cứu chúng tôi với các cụ nhà tôi cũng bị đọa ngục ngót cả trăm năm nay rồi cậu tẩy rụt tay lại quay sang nhìn đám người ống trưởng họ đang trợn mắt nhìn lão đồng cậu đáp tôi không hộ được ông đâu Tôi nói rồi, tội nhẹ nhất xuống dưới âm thì cũng phải đọa ngục ít nhất là một vạn năm. ra tiên nhà ông đọa đấy có trăm năm, thì tính ra cũng chỉ bằng hai, hai ngày dưới âm thôi chứ mấy. Ông Định nghe xong thì sững sờ, cả đám người đằng sau cũng ngây ra như phỗng. Chốt lại, á cái nghiệp này là nhà ông gây ra thì ông phải chịu thôi. Tôi lời tôi muốn hỏi là con gái ông ấy, cái con Yến ấy, nó giết cả nhà ông đúng không? Ừ? Ông Định sột sùi Nó mạo danh thánh thần dẫn tôi đi. Trước đấy nó còn giết anh nó. Nhưng mà không hẳn là do nó đâu. Thầy ơi! Còn có một con trâu. Đen thùi lùi. Trên đầu có năm cái khuấy. Nằm ấy, con trâu bị tôi mổ. Nó oán. Nó nhập vào con yến. Bây giờ hồn nó với hồn con yến. Khóa là một chúng nó biến thành quỷ ngưu đấy thầy ơi nói xong ông định mồm luôn tự trách cậu thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net